Xích lòng châu, tác giả cổ long người đọc cao minh tâm. Có người lây lây và chạm vào Hà Thái Hoài, để sau đó Hà Thái Hoài nghe một giọng nam chầm chậm vang lên. Nhân huynh cảm thấy như thế nào rồi? Hoàng Diệp Lâm không phải là nơi nhân huynh có thể lưu lại. Dù Hà Thái Hoài đã cố chớp mắt để xua đi phần nào ảo giác, nhưng mà Thủy Chung vẫn chỉ nhìn thấy một gương mặt lung linh, nhòe nhòe, đang chào qua trao lại ở trước mặt. Đúng rồi, Hoàng Diệp Lâm, đúng là nơi không thể lưu lại, huynh đài hãy mau đi đi, kéo bọn huyết ma cung sắp sửa phóng hỏa. Thiêu rụi toàn bộ Hoàng Diệp Lâm này Và Hạ Thái Hoài thất vọng Khi thấy gương mặt đó Vẫn cứ trao trao lung linh như trước Vì đến Hạ Thái Hoài Còn không nghe rõ những gì Mà bản thân vừa nói Thì chắc sao được Chủ nhân của gương mặt nhòe nhòe đó Cũng không nghe rõ lời đề tính Của Hạ Thái Hoài Nhưng dù sao Cũng phải tận lực Và Hạ Thái Hoài cố lập lại một lần nữa Huynh đại chưa nghe nói gì sao Hãy mau chạy đi Đừng để đến lúc Hoàng Diệp Lâm bị thiêu rụi Thì có chạy cũng sẽ muộn Chạy đi Hà Thái Hoài lại ngất đi Nhưng lạ kỳ thay Dù đang trong tình trạng ngất liệm Hà Thái Hoài vẫn cảm nhận Gương mặt nghề nhẹt đó Cứ tồn tại mãi Ở ngay bên cạnh của Hà Thái Hoài Và cảm nhận đó Không hề dối lừa Hà Thái Hoài Sự thật Là một giọng nam chầm, lại vàng lên ở ngay bên cạnh của Hạ Thái Hoài. Mụi đừng hỏi gì vội, chỉ cần chào cho Huynh một hoàng linh đan. Huynh muốn chúng ta phải cứu Y. Tiếp đó là một giọng nữ nhân. Y là ai chứ? Huynh đưa Y vào tận đây, không sợ da mẫu hoặc là lệnh tôn mắng sao? Huynh chưa biết Y là ai, chỉ biết Y am hiểu bách cầm thân pháp. Và vừa bị bọn người tự sườn lò huyết mà cùng truy sát Y am hiểu bách cầm thân pháp thật sao Huynh không lầm đó chứ Với niên kỹ như Y Tính ra Y khó có thể là truyền nhân của bách cầm lão bá Huynh chưa biết đúng sai như thế nào Nhưng mà nếu Y có cơ hội hồi tỉnh Nhất định chúng ta sẽ rõ thật hư Nói như vậy thì Được rồi muội sẽ tin Huynh Linh đàn đây Ngày sau đó, Hà Thái Hoài thật sự nhận biết có người vừa nạp vào miệng của Hà Thái Hoài, một hoàng linh đăng. Và khi hoàng linh đan tan vào miệng, thấm qua cổ và ngắm vào lục phủ ngũ tạng, Hà Thái Hoài liền thở hắt ra, cũng là lên tiếng phát thoại. Nhị vị là ai? Sao lại gọi bách cầm lão nhân là lão bá? Gương mặt nghi ngại của một nữ nhân liền hiển hiện ngay trước mặt của Hà Thái Hoài. Cách tương hô này của y chứng tỏ y không phải là truyền nhân của bách cầm lão bá. Có người tìm cách truyền lực vào nội thể của Hà Thái Hoài, và khi người đó phát thoại, Hà Thái Hoài liền nhận ra thanh âm nam chầm chầm, đã từng nghe. Cứ để cho huynh truyền cho y một ít chân lực, muội cứ từ từ mà hỏi rõ y. Cùng với việc tiếp nhận chân lực cho nam nhân truyền qua, một quan của Hà Thái Hoài cũng rõ dần. Một gương mặt nữ nhân với niên kỹ chỉ sắp xỉ lưu ngọc bội, vẫn đang nhìn Hà Thái Hoài từ ở bên trên. Vì Hà Thái Hoài đang nằm, và nữ nhân đó hỏi, Các hạ đã ổn chưa? Nếu ổn, hãy cho bọn ta biết vì sao các hạ am hiểu thần pháp bách cầm. Hà Thái Hoài nhấp nháy mắt, nói, Tại hạ nhất định sẽ nói, nhưng không phải là lúc này, vì bọn huyết ma cung. Giọng nam trầm vang lên cất ngang câu nói của Hà Thái Hoài Điều đó thì huynh đệ cứ yên tâm Hoàng Diệp Lâm không thể nào bị thiêu rụi Và bọn chúng cũng không thể vượt qua Hoàng Diệp Lâm Để vào đến tận thiên phong nhất trụ sơn này Hà Thái Hoài cố ngồi bật dậy Diện đối diện với hai nhân vật Một nam và một nữ Đang ở hai bên tả hữu của hắn Hóa ra tại hạ đã được huynh đại đưa đến Hoàng Diệp Lâm vào đến tận đây, nơi được gọi là Thiên Phong Nhất trụ Sơn sao? Có phải nhị vị đây chính là... Cả hai cùng cảnh giác, nhìn hạ Thái Hoài, tùy chỉ có một mình nữ nhân lên tiếng. Sao các hạ lại ngưng lợi, ý các hạ muốn bảo bọn ta là ai? Hạ Thái Hoài thở dài, sau đó chậm chậm nhìn cả hai nói Với niên kỹ như nhị vị đây, thật khó mà tin nhị vị là hai nhân vật tại hạ định đề gặp đến, nên tại hạ thà không nói còn hơn. Nữ nhân cười lạc nói Nhưng mà ta muốn các hạ phải nói, và nhớ, một khi các hạ đã vào đến đây, thì nói hay không nói không còn là quyền của các hạ nữa, thiết nghĩ các hạ nên nói thì tốt cho các hạ hơn. hà Thái Hoài nhúng vai nói Nói thì nói, nhưng mà nếu có sai thì xin nhị vị đừng trách. Tại hạ đã định nói nhị vị là nhị tuyệt đao kiếm, nhưng mà xem ra không phải. Không thể im lặng mãi, nam nhân liền lên tiếng. Sao huynh đệ nghĩ bọn ta là nhị tuyệt kiếm đâu, sau đó lại còn báo là không phải. Hà Thái Hoài như có thiện cảm nhiều hơn với nam nhân so với nữ nhân, nên vui vẻ giải thích Vì có người chỉ điểm cho tài hạ phải vào đến tận thiên phong nhất trụ sơn này mới có thể mong tìm được đào kiếm nhị tuyệt. Còn bảo nhị vị không phải thì là vì niên kỷ và một phần nữa là không thấy nhị vị mang theo hoặc là kiếm hoặc đau Nữ nhân hỏi chen vào. Các hạ muốn tìm đào kiếm nhị tuyệt để làm gì? Hạ Thái Hoài nhúng vai nói. Tại hạ không ngại phải nói thật, đầu tiên là để bái sư học nghệ, nhưng sau đó thì... Nữ nhân cười khẩy nói, sau đó thì thế nào? Hạ Thái Hoài cười lạc nói, nói ra thì tại hạ thêm ngượng, vì khi tại hạ tình cờ phát hiện bọn huyết ma cung có ý đồ đối phó với hai nhân vật tại hạ còn tìm, tại hạ định bụng là phải tìm cách báo cho bọn họ. để có thể tránh chuyện vạn nhất, nhưng mà hóa ra bọn huyết ma cung đã bị hoàng diệp lâm gây trở ngại, thế mới biết tại hạ chỉ lo sợ hảo nữ nhân biểu mồi nói vị tất một người nhiều miệng lưỡi như các hạ lại có hảo ý tốt đẹp như thế này, ta nam nhân chợt ngắt lời nói muội chớ vội võ đoán như thế, phần huynh có thể tin lời vị huynh đệ này. Vì lúc huynh phát hiện, huynh đệ này dù đã kiệt lực, vẫn cố gắng lo lắng chuyện hoàng dịp lâm sốc bị phóng hỏa, thay vì lo cho sinh mạng của bản thân. Nói xong, bất chấp phản ứng của nữ nhân là như thế nào, nam nhân quay qua hỏi Hà Thái Hoài. Ai đã chỉ điểm cho huynh đại đến nơi này để tìm nhị tuyệt? Hà Thái Hoài nhẹ giọng đáp. Một nhân vật cái bang ở họ đàm. Nam nhân nọ tỏ vẻ nhận biết Có phải là đàm thất khoa huynh đệ có quan hệ như thế nào Với nhân vật này Hạ Thái Hoài cười gượng Nói Cũng có một đôi chút quan hệ Nhưng mà phần thì quá mơ hồ Phần khác thì chỉ là lời hứa Và chưa trở thành hiện thực Nữ nhân lại lên tiếng Các hạ không thể giải thích rõ hơn sao Có quan hệ là có Sao lại bảo là mơ hồ, nào chỉ là lời hứa chứ Hà Thái Hoài tỏ ra không chút nhân nhượng Nhất là đối với nữ nhân vật này Tại hạ chưa thể giải thích được Nhất là khi chưa rõ nhị vị là ai Sao lại gọi bách cầm lão nhân là lão bá một cách thân thuộc Nữ nhân vật lại Ta cũng không thể đáp nếu các hạ chưa nói rõ Vì sao các hạ am tường bách cầm thân pháp và các hạ đừng quên ở một nơi như nơi này thì các hạ hạ Thái Hoài thẳng nhiên ngắt lời là tại hạ không có quyền làm chủ của bản thân chứ gì những lời hâm dọa tương tự như thế này tại hạ đã từng nghe nhiều lắm rồi và nếu cô nương nghĩ tại hạ vì thế mà khiếp sợ thì đó là cô nương đã nghĩ lầm bất quá vào lúc này tại hạ đã kiệt sức Vô tình khiến cho cô nương có cơ hội lên mặt như thế thôi Nếu như không phải như thế thì Nữ nhân nọ tái mặt nói Được được, ta sẽ cho các hạ một cơ hội Hãy tọa công điều nguyên đi Sau đó sẽ biết Uyên Uyên có hay không có bản lĩnh Cho các hạ một bài học về sự lễ độ Nam nhân nọ bối rối hay kìa Uyên Uyên muội huynh nữ nhân đã tự sưng là uyên uyên, vụt đứng lên, mong huynh chớ có xen vào. muội là muội, muội không phải là hạng người cả tin như là huynh. chính vì huynh cả tinh nên muội buộc phải tạo cơ hội cho y được cùng với muội công bằng quyết đấu. chứ nếu là muội, ngay khi muội phát hiện y cố tình xâm nhập vào hoàng diệp lâm, thì hậu quả phải là y đã chết. đâu có thời gian phải nghe y cứ luôn miệng quanh co giấu giếm. Và Uyên Uyên, khinh khỉnh lặp lại lời đã bảo với Hà Thái Hoài. Hy vọng một cánh giờ là đủ cho các hạ tạm thời phục nguyên, chớ để phí thời gian nữa, hãy mau tọa công đi. <cười> Vẫn chú một quan sát, và Hà Thái Hoài thấy buồn cười nhiều hơn là giận dữ. Vì trong khi đôi nam nữ nọ sừng hồ với nhau là huynh mũi, thì lúc nữ nhân luôn tỏ ra lấn lướt. Nam nhân thì lại tỏ ra luôn nhân nhượng Đến nỗi chuyện phải cũng nhân nhượng Mà chuyện không phải thì cũng nhân nhượng nốt Phát hiện Hà Thái Hoài Thay vì tỏa công thì lại tủm tím cười Uy Nguyên phẫn nộ nói Các hạ đang cố tình kéo dài thời gian sao Hay là các hạ có ý khinh thị Cho là đạo pháp họ thẩm Uy Nguyên này thi chuyển sẽ không đủ uy lực lấy mạng của các hạ. bất chợt Hà Thái Hoài cảm thấy cần phải lòng giận lại. người có thấy chưa Hà Thái Hoài, phẫn nộ là đều không nên có, càng phẫn nộ càng dễ biểu lộ nhiều sơ hở, mà ngươi thường thì không muốn để lộ ra. thế đó hãy cố đừng mà bao giờ phẫn nộ nữa. thái độ cứ lặng lặng của Hà Thái Hoài. Làm cho Uyên Uyên điền tiếc hơn Nhưng mày thay Trước khi Uyên Uyên kịp phát tác Thì Hà Thái Hoài đã nhanh miệng bảo Được rồi, tại hạ nguyện ý tự giải thích Bất tắc phải động thủ làm gì Kẻo mất đi hòa khí Nam nhân nọ vội chợp lấy cơ hội Huynh đệ chịu giải thích thật sao? Hà Thái Hoài cảm thông nhìn y nói Đệ không phải là hạng người vô ân, một hoàng linh đan của lệnh muội, một thái độ quan tâm lo lắng của hình đài, bấy nhiêu đó là đủ cho đệ cảm thấy bổn phận phải nói rồi. Và Hạ Thái Hoài nhìn Uyên Uyên nói, Như Uyên Uyên tỷ đây, phải nghe ai đó đề cập đến Trung Nguyên Đệ Tam Phủ, chí ít là phải một lần. Uyên Uyên vẫn hậm hực, biết thì sao, không biết thì sao? Hà Thái Hoài cười nhẹ nói: Bát Cầm Lão Nhân từng trao chuyện thân pháp Bát Cầm cho Lưu Khánh Hà, đệ là người từng được Lưu ăn Công tu mang những năm năm, đó là nguyên nhân khiến cho đệ am hiểu thân pháp Bát Cầm. Còn về mối quan hệ với Đàm Tiền Bối Nam Nhân Đọt vọt miệng bảo: Ta biết rồi, Đàm Lưu vốn đã có quan hệ thông gia. đàm thất khoa vốn là bào đệ của lưu phu nhân gọi lưu khánh hà là tỷ phu vì thế huynh đệ mới bảo đó là mối quan hệ có phần mơ hồ hà thái hoài gật đầu đó là chưa nói đến việc đàm tiền bối có ý định thu nhận đệ làm truyền nhân nhưng chỉ tiếc là đệ quá ngu muội nên vẫn chưa ân thuận uyên uyên chớ mắt nhìn hà thái hoài nói các hạ nói thật chứ Và thay vì nhận lời của đàm thất khoa, các hạ lại có ý định tìm nhị tuyệt kiếm đào để bái sư Một chuyện thật là khó tin, nếu không muốn nói là các hạ quá ư Phất tay cho những lời nói sau cùng, thái độ của Uyên Uyên làm cho hạ thái hoài hiểu Hà thái hoài phì cười Là tỷ muốn nói đệ quá ư ngu muội chứ gì, đó chẳng phải là điều vừa lúc nãy đệ đã tự thú nhận rồi sao Cũng may là đệ vẫn còn giữ vật này Và chưa phải là muộn Nếu đệ thay đổi ý định nhận đàm tiền bối làm sư phụ Hà Thái Hoài cố tình để lộ ra cho cả hai Xem mảnh chè vuông vứt Chính là tính phụ tối thượng của cái bang Chờ họ xem xong Và tỏ ra đã nhận biết vật đó là vật gì Hà Thái Hoài chợt đứng lên Không dám làm phiền uy nguyên tỷ Và lệnh huynh nữa Đệ xin cáo biệt, vừa bỏ đi rồi lại quay người lại, Hà Thái Hoài chép miệng. Đệ tại thật, nhân đây xin Uy Nguyên tỷ và lệnh huynh chuyển lời hộ đệ, vấn an nhị vị tiền bối nhị tuyệt kiếm đau, xin cáo biệt. Lập tức, Uy Nguyên xuất hiện ngân lối của Hà Thái Hoài lại. Các hạ chưa thể đi được, hãy nói xem. Nhờ đâu hay là từ đâu mà các hạ biết bọn ta có liên quan đến nhị tuyệt kiếm đâu? Hạ Thái Hoài chờ nam nhân lên tiếng, nhưng có vẻ như nam nhân không muốn lên tiếng. Một khi muội muội của y là Uyên Uyên đã lên tiếng. Hạ Thái Hoài đành nhúng vai đáp lời. Là Uyên Uyên Tỷ đã tự miệng nói ra chứ đâu phải là ai khác. Và Tỷ từng giận dữ kêu lên. bảo đào pháp gì đó của thẩm gia đó thôi quyền quyền ngớ người hóa ra chỉ là ta lỡ lời và các hạ vì biết rõ lai lịch của bọn ta nên mới hủy bỏ chuyện động thủ Hà thế hoài mỉm cười nói đã biết rõ không là thù nhân và việc đối phó với huyết ma cung tỷ và nhân huynh đã có chuẩn bị trước để còn động thủ làm gì nữa vừa mất hòa khí, vừa làm cho tỷ phần nào tổn hao chân lực, cứ dĩ hòa vi quý như thế thì hơn. Uyên Uyên chợt gật đầu, tháng phục, nhìn Hà Thái Hoài. Các hạ quả là người có tâm cơ mẫn tiệp, xem ra những gì các hạ vừa nói là có thể tin được. Như chỉ chờ có thấy, nam nhân nọ liền chợt bảo: Bội nghĩ sao? Chúng ta có nên nhờ huynh đệ này vào việc? đang gây khó khăn cho chúng ta hay không? Quyền Quyền lắc đầu. Có lẽ không nên, vì y hầu như không có chút quan hệ còn thiết nào với bách cầm lão bá, hoặc là nhân vật họ đàm, vị tất, già mẫu và lệnh tôn chịu nghe cho. Hà Thái Hoài động tâm, nói. Tỷ đang đề cập đến chuyện gì? Có phải là chuyện nhị tuệ kiếm đau cho đến tận lúc này vẫn còn thích hơn thua với nhau? như là đàm tiền bối từng nói cho đệ nghe. Uyên Uyên nhăn mặt nói: các hạ cũng biết chuyện này sao? Nhân vật họ đàm này quả là đa sự mà. Hà Thế Hoài quay lại nhìn Nam nhân nọ nói: nghĩa là đệ đoán đúng rồi sao? Thế nào? chuyện đó đã gây khó khăn gì cho nhân huynh và lệnh mũi? Y nhăn nhó, nói tóm lại. là nhị vị lão nhân gia, vì chưa phân biệt hơn kém nên vẫn chưa chấp thuận việc tác hợp ta và Uyên Uyên kết thành phu phụ. Phải chỉ có ai đó khuyên giải nhị vị nhân gia một lời. Vỡ lẽ, hà thái hoài bảo. Đệ đã hiểu rồi, nhị vị xưng hô huynh bụi là vì nguyên do này mà không vị thâm tình cốt dục, hoặc là sư huynh bụi đồng môn. Nam nhân giải thích Và chốc chốc lại buồn ra những tiếng thở dài Dù có hiểu là đồng môn siêu huynh muội Cũng không sai lắm so với sự thật Vì gia phụ và mẫu thân của Uyên Uyên Trước kia vốn là huynh muội đồng môn Và cả hai xuất thành phu phụ với nhau Nếu như không bất ngờ được nhị tuyệt kiếm đau Cùng một lúc thu cả hai làm ký danh đệ tử Và thật là bất hạnh tuyệt kỹ hải yên đau và quan minh kiếm đã làm cả hai càng lúc càng tỏ ra lạnh nhạt với nhau. sau nữa là tánh cương cường háo thắng của nhị vị lão nhân gia đã làm cho họ chở mặt, thầy không nhìn nhau nếu việc tỷ đấu chưa phần thắng thua. bọn ta đã từng hết lời khuyên giải kể cả việc tỏ bày rằng bọn ta đã phải lòng nhau. rất cần sự hợp tác của nhị vị lão nhân gia nhưng vẫn không có dấu hiệu nào là chịu nhân nhượng lẫn nhau sau cùng đó là nguyên nhân khiến cho bọn ta dù đã học hết chân truyền vẫn chưa có cơ hội để thể hiện bản lãnh Uyên Uyên cũng thở dài nếu tình thế này cứ mãi kéo dài hoặc là bọn ta đành phải mang tội bất hiếu cứ lặng lặng bỏ đi Hoặc là phải chấp nhận chôn thần mãi ở nơi thăm sơn cùng cốc này. Chịu mai một vĩnh viễn. Hà Thái Hoài cảm thông và lo ngại cho cả hài, nói Bách tính hiếu vì tiền, để nghĩ việc lặng lặng bỏ đi là không nên. Uyên Uyên gật đầu thừa nhận Bọn ta cũng nghĩ như thế, nên dù có nghĩ đến, nhưng mà vẫn không dám thực hiện. Phải chỉ có một tam tuyệt còn lại, tìm cách khuyên giải thì hay biết mấy. Hà Thái Hoài hoang mang. Đó là nguyên nhân khiến cho nhị vị có phần nào đặt niềm tin vào đệ. nam nhân bảo, Phải có người khuyên giải hoặc chí ít là đã bại nhị vị lão nhân gia một lần về phương diện nào đó của võ học cũng được. Vì thế... Khi phát hiện huynh đệ am hiểu thần pháp bách cầm, ta đã có ý nhờ huynh đệ giúp cho. Chỉ tiếc huynh đệ lại không phải là truyền nhân của bách cầm lão bá. Việc khuyên giải hoặc tỷ đấu khinh công cùng với nhị vị lão nhân gia kể như là bất thành. Tuy đệ không có ý, ngạo mạn là cùng với nhị tuyệt tỷ đấu, nhưng mà tại sao việc đó lại bất thành chứ? Đệ tự đến để khuyên giải không được sao? Quyền Quyền đáp ngay, đương nhiên là không được rồi, vì từ khi chọn nơi này làm chỗ lưu ngụ cho đến nay, nhị vị lão nhân gia đã nói rất là minh bạch, chỉ có những nhân vật ở trong ngũ kỳ ngũ tuyệt mới có đủ tư cách đến gặp và trò chuyện cùng với nhị vị lão nhân gia mà thôi. Kỳ dư, ai khác, nếu bất kỳ tìm đến thì lỡ xảy ra hậu quả gì cũng không thể trách nhị vị lão nhân gia. Hà Thái Hoài phì cười, nói. Hóa ra nhị tuyệt này lại là hạng quá ư là kiêu kỳ, nếu không phải nói họ có thái độ gần như là một hạ vô nhân. Nam nhân nọ liền lên tiếng tán thành lời bình phẩm của Hà Thái Hoài. Chẳng phải ta đã nói nhị vị lão nhân gia đều là hạng cương cường háo thắng đó sao? Bởi thế bọn huyết ma cung thoạt đầu xuất hiện tùy đã theo lễ. và xin được bái phỏng nhị vị lão nhân gia, nhưng do không ai trong họ là người cũng ngủ tuyệt, hoặc chí ít là truyền nhân cũng ngủ tuyệt, nên nhị vị nhân gia đương nhiên đã cự tuyệt. Hà Thái Hoài chợt bảo, hay là thế này, đệ tạm thời nhận là truyền nhân của Bách Cầm Đệ nhất Tuyệt thân pháp, đến tìm xin bái phỏng và vấn an nhị tuyệt. Và sau đó, cứ tùy theo tình hình thực tế Đệ sẽ lựa lời mà giải thích. Uyên Uyên lo ngại nói sau một thoáng ngập ngừng. Nhưng bọn ta phải bẩm báo trước, các hạ có được phép đến gặp hay không, vẫn còn tùy vào quyết định của nhị vị lão nhân gia. Hà Thái Hoài lắc đầu thở dài, nói, Ngộ nhở họ không cho đệ gặp thì sao đây, và việc của nhị vị cứ khó khăn lại hoàn khó khăn, đệ đường đột đến tìm không được sao? cả hai cùng kêu lên phản bác không được tuyệt đối là không được không ai có thể đến mà không được sự chấp thuận của nhị vị lão nhân gia hà thái hoài cau mặt nói khó như thế này thì biết phải làm thế nào đấy ý của đệ muốn hỏi nhị vị tiền bối vào những lúc như thế này thường đang làm gì tỷ đấu hay là đang nghiền ngẫm công phu nam nhân nọ cười gượng nói Đã 10 năm rồi, có lúc nào mà họ không tỷ đấu, và để tiện cho đôi bên, hiện họ vẫn chiếm ngụ hai động khẩu ở hai bên đỉnh thiên phong nhất chủ. Chỉ cần một trong hai người, nếu chợt nghĩ ra một chiêu thức nào đó, mà họ tin là có thể đả bại người còn lại. Người này chỉ việc từ động khẩu chui ra và tiến lên đỉnh thiên trụ, thì người còn lại, vì hiểu nên từ khắc sẽ chui ra tiếp chiêu. Hà Thái Hoại bàn hoàng nói Thế cùng việc ăn uống sinh hoạt thì sao? Đã có bọn ta trù cấp mỗi ngày bằng không dù phải nhịn đói để tiếp tục tỉ đấu có lẽ họ cũng sẽ sẵn sàng Hả? Lúc ở trong động khẩu thì họ làm gì chứ? Ý là đệ muốn biết là phải chăng họ cùng lo nghiền ngẫm chiêu thức mới vào những lúc không ai ở trong họ xuất hiện ở trên đỉnh để tiếp chiêu? đương nhiên là phải nghiền ngẫm rồi và việc nghiền ngẫm công phu có thể nói là chiếm hầu hết thời gian của họ. Giả như lúc này cả hai đã cùng nghiền ngẫm, có lẽ đã đến ngày thứ năm mươi mấy rồi thì phải. Uyên Uyên liền nói rõ hơn. Tính luôn ngày hôm nay thì đã là ngày thứ năm mươi lăm rồi. Đột nhiên Hà Thái hoài mỉm cười, đệ chợt nghĩ ra một cách. Tùy chưa biết kết quả như thế nào, nhưng mà theo đại nghĩ, thì chí ít việc đại đường đột xuất hiện có lẽ vẫn được nhị vị tiền bối chấp nhận. Nam nhân tỏ ý nghi ngờ. Huỳnh đệ phải cẩn thận thật kỹ, bằng không hậu quả sẽ rất là khó lường. Hà Thái Hoài thầm thì giải thích cho cả hai nghe về ý đồ vừa nãy. Mãi sau đó, do Hà Thái Hoài cố gắng thuyết phục, cả hai dù muốn hay không Cũng phải tiếp tục chấp nhận Sau đó để chuẩn bị cho ý đồ Hà Thái Hoài nhắm mắt tọa công Nửa canh giờ sau Hà Thái Hoài mỉm cười mở mắt ra Cũng tạm ổn cho đệ thi triển Thần pháp ách cầm rồi Nhị vị chuẩn bị cả chưa Và nhớ cá hai với tận lực Đuổi theo đệ mới mau kịp đó Bắt đầu nào Và Hà Thái Hoài chạy đi tạo tình thế như là đang bị đôi nam nữ nọ truy đuổi đúng như kế đã bàn uyên uyên vừa thấy hà thái hoài sắp chạy đến nơi cần đến liền vờ lên tiếng quát nạt cuồng đầu mau đứng lại nếu không chớ trách bổn cô nương đầy vô tình còn cách đỉnh thiền trụ chừng hai mươi trượng và trước đó là một mặt bằng nhỏ Cho Hà Thái Hoài biết, đó có thể là một khu biệt lập chỉ dành cho nhị tuyệt tiếp nghìn những nhân vật mà họ, cho là đủ tư cách để họ tiếp nghìn. Tiếng quát nạt của Uyên Uyên cũng là một lối báo hiệu cho Hà Thái Hoài biết như thế. Và lập tức, Hà Thái Hoài gào toán lên. Nhị vị tiền bối, nhị tuyệt kiếm đâu, hiện đang ở đâu? Hãy mau mau tiếp cứu vãn bối, đừng để cho bọn huyết ma cung lấy mạng của vãn bối. Bằng một cố gắng tột cùng, Hà Thái Hoài chợt phô diễn một lối khinh thần pháp phi phạm. Dùng thần pháp bách cầm để lăng không lao qua một khoảng cách có đến 7-8 trường lợi ích. Vậy là đủ cho Hà Thái Hoài cùng nghe hai âm thanh như cùng một lúc phát ra. Huyền uyên máu dừng lại, đừng đuổi y nữa. Đó là bách cầm thần pháp, y không phải là người ngoài. Hoàng Minh Cũng đừng đuổi theo y. Để cho kế không dễ bại lộ, Hà Thái Hoài vờ chạy thêm một đoạn nữa mới dừng lại. Những lời này phải hiểu như thế nào đấy? Hóa ra hai kẻ đang đuổi theo vãn bối chính là... Cũng có hai thanh âm cùng phát lên, và như Hà Thái Hoài lần này dò đến khá gần đỉnh điểm, nên nhận ra đó là hai thanh âm được xuất phát từ hai động khẩu nằm về hai phương khác biệt. Thanh âm ở đồng khẩu bên tả thì nói Tiểu tử kia chính là tệ nhi, đương kim, truyền nhân của tuyệt kiếm, Trần Quang Minh Và thanh âm ở đồng khẩu mé hũ thì cũng không kém phần tự hào Đó là thăm uyên uyên, hậu nhân duy nhất của thẩm gia đệ nhất đau, hải uyên đau nhất tuyệt Hà Thái Hoài liền quay đầu nhìn lại Và thấy Thẩm Uyên Uyên và Chác Quang Minh cũng đang cố nén cười để cùng chạy vào hai đồng khẩu nọ. Hà Thái Hoài nghe tiếng nói của Thẩm Uyên Uyên, phụng phiệu vọng ra. Mẫu thân, hóa ra đó là thân pháp bách cầm của bách cầm lão bá đó. Thảo nào hài nhi, dù đã cố đuổi theo vẫn không tài nào mà đuổi kịp y. Chác Quang Minh thì lại hạ thấp giọng, có phần nào cảnh giác nói. Phụ thân, nếu y là truyền nhân của Bách Cầm Lão Bá, thì sao y vừa gặp bọn Hài Nhi, đã đề quyết bọn Hài Nhi là người có huyết ma cung? Có thể nào y chỉ giả vờ, tìm cớ để lọt vào đây nhằm thực hiện mưu đồ bất lợi cho chúng ta? Phụ thân của chác Hoàng Minh liền cười hào sản, thốt lên những lời thật là tự phụ. Tại mình gì không biết đó thôi, tiểu tử kia dù muốn giả thế nào cũng được. Nhưng tuyệt đối không thể giả tạo thần pháp bách cầm Tuy vậy bách cầm thần pháp có y Tuy là thật Nhưng ngoài thần pháp đó ra Y đâu còn bản lĩnh gì Để gọi là có mưu đồ bất lợi Nhất là với quang minh tuyệt kiếm của thần phụ Mẫu thần của Thẩm uyên Uyên Ở đồng khẩu ở bên kia Cũng tìm cơ hội phô trương Chẳng đề cập đến quang minh kiếm pháp làm gì Chỉ cần tiểu tử kia, nếu quả thật y có mưu đồ bắt lợi, hãy quyền đạo pháp của ta chỉ trong một chiêu duy nhất là có thể đủ lấy mạng của y. Thủy chung hai nhân vật được xem là nhị tuyệt kia, vẫn không chịu xuất đầu lộ diện. Hà Thái Hoài thầm lo ngại, vì như thế này thì Hà Thái Hoài làm gì có cơ hội khuyên giải hay là thuyết phục họ? Chợt! Hà Thái Hoài nghe tuyệt kiếm lên tiếng Nếu hải Uyên đau Phải cần đến một chiêu Thì quang minh tuyệt kiếm Chỉ cần đến nửa thức là đủ Lời nói quá cao ngạo này Làm cho Hà Thái Hoài thật sự bất phục Và hoàn toàn ngoài dự kiến Hà Thái Hoài chợt bật cười Bình sinh vãn bối rất là ngưỡng mộ Và khâm phục tuyệt kiếm tuyệt đau Nhưng mà nếu bảo Chỉ cần một chiêu hay là nửa thức là có thể lấy mạng, thì ở đây là điều vãn bối không thể nào tin được. Tuyệt đao cười lạnh. Người không tin cũng phải, vì tuyệt đao hay tuyệt kiếm, đâu thể làm gì ngươi nếu ngươi vì nhờ thần pháp bách cầm, mà kịp thời cao chạy xa bay. Tuyệt kiếm đề thêm vào. Hoặc giả bách cầm thần pháp, Sẽ giúp cho người lẫn tránh từng chiều kiếm của ta Chợt nảy lên một ý Hà Thái Hoài cười nụ nói Vãn bối tùy không cần thần pháp bách cầm Và tuy chỉ am hiểu đôi chút Về kiếm pháp lẫn với đào pháp Nhưng nếu nhị vị tiền bối chẳng ngại Thì sao không cùng với vãn bối đánh cuộc một phen Tuyệt Đao bật cười nói Ý của người Muốn dùng những hiểu biết của người về đau pháp để tỷ đấu với hải uyên đau của ta. Người quá là tự phụ hay là đang cố tình hạ thấp uy danh của ta vậy? Không hay chút nào đâu. Hà Thái Hoài thẳng nhiên bảo, Vạn bối biết lấy đau đấu với đau thì chẳng khác nào lấy chứng chọi với đá. Nhưng mà kết quả sẽ khác đi nếu chiều kiếm của vạn bối có thể cầm cự với hải uyên đau của tiền bối. tuyệt đầu quát hả vô lý hải uyên đau là đệ nhất thiên hạ ngươi hà thái hoài vụt ngắt lời vậy sao tiền bối không nhận cuộc hừ cuộc như thế nào hà thái hoài chưa kịp giải thích thì thanh âm giận dữ của tuyệt kiếm bỗng vang lên chậm đã có vẻ như ngươi vừa có ý khinh thường quan minh kiếm của ta Hà Thái Hoài đắc ý thầm, và ngoài mặt thì cứ giả vờ như ngơ ngát. Vãn bối khinh thượng như thế nào chứ? Tuyệt kiếm bảo, quan Minh kiếm và Hải Uyên Đau đã hơn 10 năm rồi chưa phân thắng phụ. Người bảo kiếm của người có thể cầm cử với Hải Uyên Đau, thì có khác nào tự cho kiếm của người ngang bằng với Hoàng Minh kiếm của ta? Hà Thái Hoài vờ vỡ lẽ ra, nói Hóa ra tiền bối đã nghĩ như thế, vãn bối nào dám? Vì cũng như lời vừa rồi của vãn bối từng nói Giả như vãn bối dùng kiếm, mà so với quàng minh kiếm của tiền bối Thì có khác nào đem chứng so với đá? Không đâu, đối với kiếm của tiền bối, vãn bối đã có đào pháp của vãn bối Hả? Cái gì? Ngươi nghĩ đầu của ngươi? Lợi hại hơn hải uyên đau chắc Đó là câu nói như cùng một lúc được phát ra từ hai động khẩu Càng khiến cho Hà Thái Hoài thầm cười thầm Để giúp cho ý định càng thêm cơ hội thực hiện Hà Thái Hoài còn bảo Không những thế vãng bối cùng nguyện ý Cùng lúc giao phong với cả tuyệt kiếm lẫn tuyệt đau Lập tức từ phía cả hai động khẩu cùng một lúc vang ra những tiếng cười. <cười> Lão bách cầm quả nhiên là lợi hại, dám âm thầm đào luyện ra một truyền nhân kim thông đủ cả tam tuyệt. Có phải tiểu tử của người đã quá chán sống và định quyên sinh bằng cách này để có điều kiện lưu danh thiên hạ, rằng đã chết sau khi so tài với tuyệt kiếm tuyệt đao? Hà Thái Hoài vừa thoáng thấy Thẩm Uyên Uyên và Chác Quang Minh đang chui ra từ hai động khẩu, liền giả vờ nhăn nhó. Vạn bối chỉ đề xuất là tỷ đấu thôi, làm gì có chuyện quyền sinh ở đây? Chác Quang Minh thật sự giận dữ, nói các hạ làm như thế là có ý gì, hở? Hà Thái Hoài cố tình giải thích theo ý đã định. Thế huynh không biết. là đệ đang mang thương thế nghiêm trọng. Sau khi cùng bọn huyết ma tử chiến, đó là lý do khiến cho đệ chỉ muốn cùng với nhị tuyệt kỹ tỷ đấu theo lối văn. Thẩm Nguyên Nguyên xa sầm nét mặt nói: nhưng người có tư cách gì mà đòi tỷ đấu? Cho dù theo lối văn hay là võ? Tình thế càng lúc đúng với ý đồ của Hà Thái Hoài. Vì thế Hà Thái Hoài nhún vai. miệng còn điểm thêm một nụ cười ngạo mạn nói nếu nhị vị từ chối thì thôi thế mới biết vậy tuyệt đao kiếm chỉ là sự ngoa truyền và danh không phù thực lực, cáo biệt đứng lại tiếng quát này không chỉ do thẩm uyên uyên và giác quan minh phát ra mà theo Hà Thái Hoài nhận định thì đó còn là tiếng quát của tuyệt đao tuyệt kiếm nữa Hà Thái Hoài chỉ chờ có thế Liền quay lại, vãn bối tự biết nội lực khó có thể so với nhị vị tiền bối, vì thế nếu nhị vị bất phục và muốn cùng với vãn bối tỷ văn, thì đây mời tuyệt kiếm tiền bối cứ nhìn xem một chiêu đao này. Dùng bàn tay xòe thẳng và khép lại thay cho đao, Hà Thái Hoài thi chuyển một chiêu đao thật sự, đó là đao pháp do khúc lão nhân ở mê hoa ảo tiền bồng đã chỉ điểm. Rồi không chờ ở hai đồng khẩu, kịp có bất kỳ phản ứng gì hoặc có lời nào nói. Hà Thái Hoài hướng về đồng khẩu thứ hai mà bảo. Còn đây, mời tuyệt đao tiền bối xem qua một chiêu kiếm này. Với một ngón tay thay kiếm, Hà Thái Hoài thi chuyển ngay một trong tam chiều, củ thức, thuận nghịch chuyển liên hoàng. Và khi thu tay về, Hà Thái Hoài cố tình phì cười, nói. Đương nhiên đó chỉ là một phần đạo pháp và kiếm pháp của vạn bối thôi. Chờ khi nhị vị nghĩ ra cách phá giải, sau đó phát chiều trở lại, vạn bối sẽ phu diễn thêm những chiều kế tiếp. Lập tức có tiếng cười kinh miệt vang lên từ cả hai động khẩu. <cười> Cần gì phải nghĩ ngợi lâu la, lấy công thay cho thủ, ta đã có chiều dành cho ngươi đây. Hà Thái Hoài liền gợt đầu nói, Được tội được rồi, và nếu nhị vị thật sự không ngại, vãn bối xin được phép tuần tự vào từng động khẩu của nhị vị, trước là xem chiêu hóa giải của mỗi người, sau đó là mạng phép xuất chiêu kế tiếp, thế nào hả? Tuyệt Đao liền đáp, "Đương nhiên rồi, và ta cũng đâu muốn có ai đó học lắm chiêu đào phá giải của ta." Tuyệt Kiếm thì cười sảng nói, "Tuy ta không nghĩ như thế, Nhưng xét ra ý của người cũng hay, vả lại việc gì ta phải lo ngại ngươi? Liệu ngươi có phương cách gì để bất ngờ ám toán ta chứ? Vào đi! Hà Thái Hoài sau bộc thoáng lưỡng lự liền nói thêm Tiền nữ hậu nam, có lẽ vãng bối phải vào bái phỏng tuyệt đau tiền bối trước thì hơn? Tuyệt kiếm tỏ ra độ lượng, nói Chỉ trước sau một tháng thì có xá gì, người muốn như thế nào cũng được. Hà Thái Hoài liền tiến vào động khẩu ở bên hữu trước. Quả nhiên đó là một chỗ rất phù hợp cho việc tĩnh tu và chiêm nghiệm công phu. Hà Thái Hoài cúi gặp người trước một phụ nhân có niềng kỷ sắp xỉ ngủ tuần. Hà Thái Hoài vãng bối xin được vấn an thẩm phu nhân, tuyệt đau tiền bối. Phụ nhân liền biểu môi, nói, Chớ có đường ra, hãy xem chiều đào phản công của ta. Và là tỷ văn, nên phụ nhân cũng xoa tay thay cho cương đau và nhanh nhẹn phô diễn một chiều đào cực kỳ lợi hại. Không những có thể dễ dàng hóa giải chiều kiếm lúc nãy của Hà Thái Hoài, mà còn thực hiện triệt đẩy câu, công kỳ vô bị, nghĩa là đã bất ngờ bỏ thủ để tấn công. Biến chiêu công thành phương thức thủ hoàn toàn. Hà Thái Hoài thoạt mục kích liền giật mình. Hảo đào pháp. Phụ nhân gật gù, chìm biểm, nói. Người phản thức như thế nào? Hà Thái Hoài sực tỉnh, vội lắc đầu. Tuyệt kiếm tiền bối có lẽ cũng đang đợi, hay là để vãn bối qua bên đó đã? Phụ nhân cười lạc, nói. Đó chỉ là kế trì hoãn của ngươi thôi, nhưng không sao, ngươi rồi cũng phải tâm phục khẩu phục. Hà Thái Hoài cúi đầu lùi ra và vờ như không thấy vẻ mặt thậm hực của Thẩm Uyên Uyên và Trác Quang Minh. Hà Thái Hoài tiến luôn vào động khẩu ở bên tả. Chờ đón Hạ Thái Hoài chính là một nụ cười thích thú đang nở ở trên môi của một nhân vật có phần nào cao niên hơn tuyệt đau phụ nhân. Và kèm theo nụ cười đó, chính là một câu hỏi có phần tự tin của nhân vật nọ. Thế nào có phải chịu đau của sư muội ta đã làm cho người kinh tâm tán đổm? Và nhân vật nọ tự đáp. Sư muội ta lúc nào cũng là như thế, quá hao thắng, nên chỉ có công mà không có thủ, làm cho hải uyên pháp đau đã có lợi hại lại càng thêm tính bá đạo, và ta đoán không lầm. thì sư muội ta đã dành cho ngươi chiều như thế này. Hà Thái Hoài gật đầu Có vẻ như nhị vị đều ám tượng từng chiêu thức của nhau sau hơn mười năm dài tỷ đấu. Biết thì biết, những cách biến hóa thì vô chừng, khiến cho những hiểu biết lẫn nhau của bọn ta đôi khi làm cho bọn ta thêm khó khăn. Hả? Tại sao lại trở thành khó khăn chứ? Vì khi đem những hiểu biết đó để tự đoán chiều kế tiếp của nhau, chúng ta thường tường kế tự kế, giả như thi chuyển đúng chiều mà người kia đã đoán đúng, nhưng mà kỳ thật đó chỉ là cái bẫy, để khi người kia tự xa vào là kể như sa vào thế bị động. Hà Thái Hoài miễn cười, nói Đa tạ lời chỉ giáo của tiền bối, giờ thì xin tiền bối cho vãn bối, chiều hóa giải, chiều đào lúc nãy của vãn bối. ung dung, tuyệt kiếm dùng một ngón tay xoáy thành vòng. Đây là chiêu kiếm của ta, một chiêu tùy vô thưởng vô vạt, nhưng sẽ làm người rối trí vì chẳng biết sẽ tấn công vào đâu, thế nào? Hà Thái Hoài gật đầu, nói, Vạn bối đã có chiêu kế tiếp, nhưng hãy chờ vạn bối từ bên kia quay trở lại đã. Và Hà Thái Hoài bỏ ra, tâm tư chầm mặt. Vừa ngẫm nghĩ những lời vừa rồi của tuyệt kiếm, vừa chiêm nghiệm chiều vô thưởng vô phạt của tuyệt kiếm. Đến nỗi Hà Thái Hoài đã đến đứng trước mặt của tuyệt đau từ lúc nào cũng không hay. Thế nào, ngươi và lão sư huynh họ chát của ta đã giao chiêu như thế nào rồi? mỉm cười, Hà Thái Hoài dùng một ngón tay để xoáy thành vòng. Phụ nhân tuyệt đau kinh ngạc. đó là chiêu ngươi dùng để đối phó với chiều đau lúc nãy của ta sao? và không chờ cho Hà Thái Hoài nói gì, tuyệt đau liền dùng một bàn tay phạt ngang. Ta sẽ phản công như thế này, sao hả? Hà Thái Hoài vẫn mỉm cười và thối lui. Vãn bối, ác sẽ quay lại. Hà Thái Hoài đi qua bên kia và dùng một tay phạt ngang như là tuyệt đau vừa thể hiện. Tuyệt kiếm câu mày, đó chẳng phải là chiêu hoành đao bạc đỉnh của sư muội ta sao, mà cũng không thể trách vì hải quyền đào pháp vốn là tinh tí của các loại đào phẫu. Chiêu của người có giống chiêu của sư muội ta là điều khó mà có thể tránh khỏi, ta thập phản chiêu như thế này. Dùng một ngón tay để từ từ phóng ra, tuyệt kiếm bảo, lấy tỉnh chế động. đó là cách mà ta vẫn dùng mỗi khi gặp chiêu đau này. Hà Thái Hoài bèn lặp lại chiêu kiếm đó khi đã đứng ở trước mặt của tuyệt đau và cứ như thế Hà Thái Hoài chỉ bỏ công đi qua đi lại mà thôi. Còn việc tỷ đấu thì sự thật chỉ là chọn tỷ đấu nặng nề về phần cân não giữa tuyệt đau và tuyệt kiếm. Bất quá Hà Thái Hoài chỉ là người trung gian truyền đạt. lặp lại chiều của người này dành cho người kia và ngược lại. Một hành vi chỉ có một mình Hà Thái Hoài biết, riêng song phương thì không thể nào biết, do cả hai vị ở cách biệt nhau nên không thể thấy người còn lại đang làm gì và những gì đã và đang diễn ra. Chỉ có Thẩm Uyên Uyên và Chát Quang Minh là càng lúc càng kinh ngạc, bởi họ đã nghĩ việc tỷ đấu dù là tỷ văn. cũng phải kết thúc trong thời gian ngắn nhất và phần bại đương nhiên là thuộc về kẻ cao ngạo hà thái hoài. nào ngờ họ lại thấy hà thái hoài vẫn không ngừng việc đi qua đi lại giữa hai đồng khẩu, chứng tỏ việc tỷ đấu chưa phần thẫn bại. bất quá họ chỉ thấy hà thái hoài càng lúc càng tư lự và đôi khi di chuyển qua lại giữa hai đồng khẩu đã bị kéo dài một cách quá đáng. như muốn nói lên rằng trận đấu đã diễn ra đến chỗ thật là khẩn trương và là khẩn trương cho cả bao nhân vật đang tỷ đấu Lấy làm lạ Thẩm Uyên Uyên vội theo chân của Hà Thái Hoài đi vào động khẩu dành cho mẫu thân và Thẩm Uyên Uyên thật sự hoang mang khi nghe mẫu thân lo lắng hỏi hạ Thái Hoài Chiều tiếp theo của người sẽ là chiêu gì? Và sự thật Là phủ vàng. Thẩm Uyên Uyên thấy Hà Thái Hoài tươi cười, nói Hải Uyên đạo Pháp quả là lợi hại, vãn bối nghỉ mãi mới có chiều này khả dĩ để phản công, mời tiền bối tường lãm. Hà Thái Hoài vừa ra chiều xong, mẫu thân của Thẩm Uyên Uyên liền há hóc mồm nói Hảo kiên thức, chờ đã chờ đã, rồi ta sẽ có chiêu thật là lợi hại để hóa giải. Sự chờ đợi của Hà Thái Hoài hóa ra phải mất đến hai tuần trà, và đến lúc đó, mẫu thân của Uyên Uyên mới có chiều đào đáp trả. Ngươi sẽ đối phó ra sao với chiêu lãng lãng bàn đao này của ta. Hà Thái Hoài tắm tắt khen, bảo là lăng lăng, nhưng chiều đào có khác nào là lưu thủy hành vấn, liền miên bất tuyệt, hảo đạo thức, hảo đau thức. sẽ đến lượt phản bối hầu đáp xong và hà thái hoài lùi ra thẳng nhiên tiến vào chỗ tuyệt kiếm cùng với chát Quang minh đã cố ý theo vào vừa bước vào hà thái hoài liền nói muốn phá giải chiêu kiếm của tiền bối tuy không khó nhưng để tiền bối phải mất giận thế chủ động buộc phản bối nghĩ mãi mới ra được chiêu đau như thế này hà thái hoài lặp lại chiêu lãng lãng bàn đau của tuyệt đau và ung dung nhận đó là chiêu đau do bản thân đã tự nghĩ ra tuyệt đau nhận tích đội mày nói sao lại là chiêu này chứ Hừ, với một chiêu có uy thế liên biên bất tuyệt như là chiêu này có lẽ ta phải dùng đến toàn bộ sở học thôi để xem nào là chiêu này chăng định phù diễn một chiêu nào đó và bất ngờ tuyệt kiếm đổi ý hey, không được Chiêu này thì có hai chỗ sờ hở, nên dùng chiêu này thì hơn. Sự lưỡng lự của tuyệt kiếm cũng phải mất gần hai tuần trà mới có được quyết định tối hậu. Chác Hoàng Minh thì gật gù khi thấy tuyệt kiếm dùng ngón tay phát ra một chiêu. Phải chiêu này thôi, xem đấy. Hạ Thái Hoài gật đầu tán thưởng. Phải khó khăn lắm vãng bối mới có chiêu phá giải. Xin tiền bối chờ cho một chút Hà Thái Hoài liền qua bên kia Vẫn thẳng nhiên đem chiều kiếm mới tiếp nhận Thi chuyển cho tuyệt đao xem Tuyệt đao lại phải mất hơn 3 tuần trà Dài hơn thời gian lúc nãy Mới có chiều đáp trả Kéo dài như thế đến hết ngày Việc Hà Thái Hoài có thể cầm cử lâu như vậy Với tuyệt đao tuyệt kiếm Cùng một lúc Đương nhiên làm cho thẩm huyền huyền Và chát quang minh hoảng sợ Cả hai nhận lúc Hà Thái Hoài Đang di chuyển từ nơi này qua nơi kia Liền cố ý ngăn lại Các hạ thật sự có sư thừa như thế nào? Vì bách cầm lão bá Không thể nào có đau hoặc là kiếm pháp lợi hại Như là các hạ đã có Hà Thái Hoài mỉm cười Với thẩm huyền huyền Nói Quyền tỷ đang lo cho ai thế? Nếu lo cho lệnh đường thì được rồi, để sẽ ngừng việc tỷ đấu ngay, còn nếu lo cho võ lâm thì... Uyên Uyên hốt quảng, nói Không thể ngừng việc tỷ đấu, vì thắng là thắng, bại là bại. Dù là mẫu thân hay là phụ thân của Quang Minh Huynh cũng vậy, không người nào ở trong họ chấp nhận bất luận hành vi nào tỏ ra nhân nhượng. Chác Quang Minh gật gù, tỏ ý tán đồng lời vừa nói của Thẩm Uyên Uyên. nhưng vẫn nói có vẻ tháng phục. hà huynh đệ hãy tiếp đi, hà huynh đệ sẽ có biện pháp gì nếu ý của ta và Uyên Uyên là lo cho võ lâm? hà Thái Hoài nháy mắt và gọi cả hai lại gần. Nếu nhị vị đồng ý là không để lộ bất kỳ biểu hiện nào khác lạ, đệ sẽ có cách giúp cho hai vị cùng minh bạch là tại sao một mình đệ có thể cùng một lúc mà giao đấu về chiêu thức với nhị vị lão nhân gia. Cả hai nhìn nhau, sau đó lẳng lặng, gật đầu, tỏ ý ưng thuận. Hà Thái Hoài liền thầm thì. Từng người một thôi, hãy theo đệ đi về cả hai động khẩu một lần thì sẽ rõ, ai trước đây? Chác Quang Minh, tuy rất muốn tranh phần, nhưng lại vui vẻ chỉ qua cho thẩm Uyên Uyên. Hãy để cho Uyên Uyên theo Hà Huynh đệ trước, lượt sau sẽ đến lượt ta. Bồn trồn và thấp thẩm thẩm uyên uyên cùng đến và đi khỏi động khẩu của tuyệt kiếm lúc đi ngang chỗ của chát quan minh thẩm uyên uyên nhún vai tra hiểu cho quan minh biết là vẫn chưa hiểu gì cả chưa minh bạch cái gọi là đã giúp hà thái hoài một mình đương đầu với nhị tuyệt cùng một lúc tuy phát hiện điều này nhưng hà thái hoài vẫn lẳng lặng không nói gì. Vẫn thẳng nhiên cùng với Thẩm Uyên Uyên đến động khẩu thứ hai là nơi tuyệt đau có lẽ đang chờ đợi. Chỉ đến lúc nhìn thấy Hà Thái Hoài đem chiều kiếm của tuyệt kiếm và lặp lại với mẫu thân là tuyệt đau của mình, Thẩm Uyên Uyên nếu không kịp nhớ lại lời đã hứa với Hà Thái Hoài lúc đầu thì có lẽ đã phá lên cười. Tuy dù đã cố nhịn cười nhưng hai đầu vai của Thẩm Uyên Uyên cứ rung lên. Khi thấy mẫu thân cứ ngỡ đó là chiêu mà do Hà Thái Hoài nghĩ ra, nên cứ đâm chiêu, chăn trở, cố hết sức để tìm chiêu đáp. Động thái của Uyên Uyên đã bị tuyệt đau phát hiện và quả trách. Tiểu nhà đầu ngươi, việc vậy phải cự chứ? <hươi> Tùy chưa bằng điên kỷ của ngươi, nhưng bản lĩnh của y đã tỏ ra quán tuyệt, sao không lấy đó mà làm gương, còn chăm lo khổ luyện, cười gì mà cười. Bị mắng, sợ thì ít mà giận thì nhiều. Thẩm Uyên Uyên bèn biểu lộ phản ứng là ngoảnh mặt nhìn ở nơi khác, lặng im không nói gì. Cứ để mặt cho mẫu thân tha hồ mà ngẫm nghĩ, mà lo đối phó với chiều kiếm kỳ thuật chính là của tuyệt kiếm. Đến lúc tuyệt đau đưa ra chiều phá giải, Thẩm Uyên Uyên không cần đi theo nữa, vì đã biết thế nào là Hà Thái Hoài cũng sẽ đem chiều đó qua tuyệt kiếm. Uyên Uyên nhường lại cho chác Quang Minh. Chác Quang Minh hỏi khỏe, Hả? Thế nào rồi, mũi? Uyên Uyên cố nín cười, nói, Huỳnh cứ đi theo Hà Huỳnh đệ của Huỳnh thì sẽ rõ, không cần phải hỏi mũi đâu. Càng thêm nghi hoặc, chác Quang Minh đành theo chân của Hà Thái Hoài một lần cho biết, cho đến khi biết rõ sự thật, nếu như không có Hà Thái Hoài ngăn lại, thì có lẽ cả hai đã cùng nhau. Ôm bụng cười phá lên, lúc chát quàng mình sau khi đi lũ lượt và gặp thẩm uyên uyên, Hà Thái Hoài vội bảo họ. Huynh và Tỷ giờ đã hiểu rồi đó, nhị vị nếu muốn ngừng thì đệ sẽ lập tức ngừng, còn nếu muốn kéo dài thêm cho đến lúc thật sự phân thắng phụ thì nhị vị phải nghĩ cách cho nhị vị lão nhân gia tạm thời ngừng lại để nghỉ qua đêm, đệ sẽ sẵn sàng nghe cào kiến của nhị vị. Chác Quang Minh lắc đầu nói, Tạm ngưng cũng không được nói chi là ngưng hẳn, mù kế này là do Hà Huynh Đệ nghĩ ra, thôi thì chúng ta cứ theo sự bố trí của Hà Huynh Đệ vậy. Thẩm Nguyên Nguyên tán thành, nói, Chác Huynh nói rất đúng, muốn gỡ chuông phải do người cột chuông, Hà Huynh Đệ định lẽ nào? Hà Thái Hoài thở dài, nói, Đành phải tiếp tục thôi, Nhưng mà xin nhị vị hãy chuẩn bị sẵn vật thật Vì ai cũng vậy Có ăn uống no đủ Mới có sức chi trì cục diện con não này Cả hai cùng đáp ứng Được rồi, chuyện đó cứ để cho bọn ta lo Chí sợ Hạ Huynh Đệ Do thương thế chưa hồi phục Khó mà có thể chi trì lâu Cùng với nhị vị lão nhân gia Bọn ta sẽ mang thức ăn đến ngay Có thức ăn Hà Thái Hoài liền lần lượt đưa vào động khẩu của mỗi người, và đúng như Thẩm Chác từng nói, lời đề xuất để tạm ngưng nghỉ qua đêm của Hà Thái Hoài đều đã bị tuyệt đao tuyệt kiếm khước từ. Hà Thái Hoài báo tin cho Chác Thẩm cùng biết. Đại đạnh phải tiếp tục thôi, nhưng mà như thế này cũng hay, vì cứ cho cục diện này kéo dài đôi ba ngày, thì kết quả nhị vị lão nhân gia cũng phải hiểu rằng Việc tỉ đấu suốt mười năm qua của họ là vô ích, và lần này ác hẳn, họ phải dừng lại chuyện vô ích đó thôi. Trác Quang Minh lo cho Hà Thái Hoài. Nhưng mà thường thế của Hà Thái Hoài đệ... Hà Thái Hoài lập tức chấn an. Đệ không phải ngẫm nghĩ như họ, và thời gian càng về sau, họ càng ngẫm nghĩ nhiều. Có lẽ sẽ đủ cho đệ, nhưng những lúc như thế, có thể dưỡng thần chỉ thương. Thẩm Nguyên Nguyên chợt thở dài nói Nghĩ lại, đây có là dịp cho nhị vị lão nhân gia đấu với nhau một lần cho thỏa chí, không như thời gian qua. Cứ hãy một người nghĩ được một chiêu, thì cả hai liền diễn khai một trận tỷ đấu, kéo dài đến cả ngày, làm cho họ đều tổn hại nội lực. Nhưng lần này thì khác, ai ở trong họ cũng có thời gian nghiền ngẫm, từng thức từng chiêu, vừa đỡ hao tổn chân nguyên. Vừa giúp họ có thời gian thấu triệt đành phải phiền Hà huynh đệ cố gắng chi trì vậy. Những cố gắng của Hà Thái Hoài như vậy là phải kéo dài đến tận cuối ngày thứ năm mới ngã ngủ. Ở động khẩu thứ nhất, tuyệt kiếm thở dài đánh thực Tiểu huynh đệ nghĩ sau nếu chát bố đề nghị hòa? Hà Thái Hoài nhẹ gật đầu. Và đó là dấu hiệu cho chác quang mình ở ngoài bước vào Hà Thái Hoài bảo Phiền chác huynh giải thích hậu cho lệnh tôn hiểu Để xin tạm lui gót Hà Thái Hoài qua động khẩu thứ hai Và nghe thẩm phu nhân nghẹn ngào Có lẽ kéo dài mãi thì kết quả vẫn là bất phần thắng bại Tiểu hữu liệu có cùng nhận định như ta hay không? không thể đối đáp với tuyệt đau như đã từng đối đáp với tuyệt kiếm. Hà Thái Hoài cười ngượng nói: Vạn bối đã định nói lời chịu kém, nhưng mà nếu tiền bối có ý như vậy, được rồi, vạn bối cùng kích bất như tổng mạng. Bây giờ vạn bối xin thất lễ cáo lui, hãy để cho uyên uyên tỷ vào cùng hàng huyên với tiền bối. Hà Thái Hoài lui ra và lập tức lo tọa công dưỡng thần. Vì năm ngày qua đối với Hà Thái Hoài là quá dài và cũng là quá nhiều thuận lợi. Những thuận lợi của Hà Thái Hoài là những gì mà bất kỳ ai khác dù rất mong muốn có cũng không thể nào có thể đạt được. Và lại tất cả đều xảy ra ngoài chủ định ban đầu của Hà Thái Hoài. Thế nhưng việc gì đến cũng phải đến và Hà Thái Hoài vô tình cùng một lúc tiếp nhận cả hai loại tuyệt học. do đích thần nhị tuyệt kiếm đau truyền thụ mà chính bản thân của họ hoàn toàn không hề hay biết và đó chính là nguyên do khiến cho Hà Thái Hoài vừa tỏa công xong mở mắt ra đã nhìn thấy tất cả bốn nhân vật hai nam hai nữ đang đứng sẵn sàng ở trước mặt của mình thất kinh Hà Thái Hoài lập tức cúi đầu thi lễ vãn bối tự biết tội mong nhị vị tiền bối đại xá cho Chác tuyệt kiếm, hấp hàm, nói Không cần phải nói gì nữa về quan hệ của ngươi và lão Bách Cầm Hãy cho ta xem tính vật của đàm thất khoa Hà Thái Hoài lặng lặng giao tính vật ra Chác tuyệt kiếm, xem xong, chuyên qua cho thẩm tuyệt đau Đến lượt thẩm tuyệt đau lên tiếng Đây là kế của ngươi hay là do đàm thất khoa điểm chỉ Lệnh cho ngươi phải thi hạnh Hà Thái Hoài thành thật thú nhận Đàm tiền bối không hề biết gì về chuyện này Tất cả là do vãn bối Vì tình thế đưa đẩy Vì muốn giúp chát huynh cùng với uyên Tỷ, Nên lúc ngẫu nhiên đã nghĩ ra Thẩm tuyệt đao câu mặt nói Sao lại có chuyện giúp uyển nhi của ta đây? Dù có nhìn thấy cái lắc đầu nhẹ nhẹ của thẩm uyên uyên Và của chát quang minh Nhưng Hà Thái Hoài vẫn phải nói bằng cách hỏi Nhị vị tiền bối thật sự không hay biết chuyện gì sao? Chác tuyệt kiếm nhướng cao đôi mày nói Biết chuyện gì mới được? Hà Thái Hoài thở dài Nhị vị tiền bối đã luôn ngủ ở đây từ lúc nào? Có phải đã ngoài 10 năm? Thẩm tuyệt đau trầm giọng nói Người không được hỏi dòng dài muốn nói gì thì nói nhanh lên. Hạ Thái Hoài sau một lúc ngập ngừng liền nói luôn một mạch và càng nói càng thêm hùng hồn. Đàm Tiền Bối từng cho vãng Bối biết, nhị vị đã tỷ đấu như thế này từ rất lâu rồi. Có lẽ lâu đến độ nhị vị không hề hay biết hậu nhân của hai họ chát thẩm, càng ngày càng lớn và đã là người thành nhân. Tuy việc nhị vị cứ tiếp tục tỷ đấu. không hề gây thương hại gì cho nhị vị nhưng mà vô hình chung đã kiềm hãm và làm mai một tiền đồ có lẽ rất sáng lạng của hậu nhân hai họ chát thẩm nhị vị thử nhìn họ xem bằng vào niên kỹ như họ lúc xưa nhị vị có lẽ đã am hiểu như thế nào là tình đời, tình người và thế nào là thế thái nhân tình những chuyện đó bây giờ đối với hậu nhân của nhị vị chừng như là quá xa lạ thử hỏi nhị vị làm thế nào tốt hay là xấu cho họ đây chưa hết chọn một nơi thăm sơn cùng cốc để lưu ngụ, nhị vị hầu như mãn nguyện vì đã tìm thấy một chỗ đắc ý hoàn toàn phù hợp cho nhị vị nghiền ngẫm công phu và đem công phu đó ra tỷ đấu với nhau nhưng nhị vị đã quên rằng cạnh nhị vị còn có một đôi nam thanh nữ tú và khi nam cô nữ quả Lại phải suốt thời gian dài cận kề nhau Chuyện tình cảm phát sinh là không thể tránh được Làm trưởng bối như nhị vị Thử hỏi nếu không có vãn bối bất ngờ tìm đến Thì tới lúc nào nhị vị mới có thể thấu hiểu tâm tư của đôi người chót yêu nhau Một đôi người dường như được thiên duyên tiền định Cho trở thành một đôi ngẫu hợp hoàn toàn tương xứng Ngừng lời để chút ra một hơi thở dài Hà Thái Hoài nhẹ giọng dần nói Lỗi của vãn bối thì đã mạo phạm Nhị vị tiền bối muốn xử phạt như thế nào cũng được Riêng về phận của chác huynh và uyên Tỷ, Xin nhị vị tiền bối thương tình mà tác hợp cho Lời của vãn bối đã dứt Liệu như thế nào thì xin nhị vị cứ tỏa bày